đến cái chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 76 bộ truyện Thần Tiêu Hiệp Lữ. Thì Kim Luân Pháp Vương giết trường tu quỷ và đại đầu quỷ để cướp hai con ngựa. Quách Tương biết ngay y là kẻ xấu, Dương Quá đi với Hoàng Dược Sư đến Nghi Thành. Trong tử quán, ông ta bảo chưa từng gặp Nam Hải Thần Ni nào cả. Dương Quán ngạc nhiên và vô cùng thất vọng chàng vất tay vào áo quay người ra đi một hôm dương quá đi đến gia hưng vào giữa mùa đông chàng vào thăm miếu thiết thương năm xưa cha của chàng đã chết tại nơi đây Song miếu có một ngôi mộ bia đá khắc tên dương khang do khưu Sử cơ lập trước miếu bọn bốn người đều cục chân trái mỗi người một cây quẩy trượng cổ có sợi xích sắc nối bốn người với nhau cùng bước vào họ là bành liên tổ Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải Linh Trí Thượng Nhân Mà năm xưa Chu Bá Thông giao cho thất tử giam họ Ở cung Trùng Dương Khi Mông Cổ tấn công Đốt cung này, họ trốn về đất Giang Nam Lát sau, Kha Trấn Ác cũng vừa đến Lão đến để tùy bọn kia xử lý Tại đây, Dương Quá nghe họ kể rõ Chuyện Dương Khang và Quách Tỉnh Chuyện Dương Khang và u Dương Phong Giết hại 5 người trong Giang Nam Thất Quái Rồi chuyện Dương Khang gián trưởng Đánh Hoàng Dung, tự chuốt lấy cái chết Nay Dương Quá lập đại công bảo vệ thành Tương Dương thì phụ thân chàng ở cửu truyền chắc cũng mừng. Sau đó nhờ có mặt Dương Quá bọn bành liên tổ bỏ qua không dám gia hại Kha Lão rồi cuối mình rời khỏi miếu. Kha Lão báo Dương Quá Tinh Quách Tương đã bị quân mông cổ bắt. Mày nói Như thế là chuyện thật rồi Kha Trấn Ác nói Phải Lão Phụ định cho hai tên đó nếm mùi gì và trai tật lê độc Nhưng phải vô về thật tương như cấp báo Không muốn rắc rối thiệt Ai về sau đó lại gặp bốn lão ác quỷ trận được Lão Phụ chết lúc nào cũng sập. Nhưng tin tức của quách nhị cô đưa thì phải báo về cho kịp Nên mấy cậu xin họ quán cho dài ngày. Lão Phu liền tới phủ cha hương báo cho hai cô đương trên đánh và lục vô sông. Hai người ấy lập tức mang tin đến thạch tương dương. Lão Phu thì hay, hẹn đến đây chịu chết. Không ngờ Lão Phu thủ tính. Còn buôn tình ác quỷ cuối cùng lại không dám hạ thủ. <cười> dương Quá ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi. Khai Lão Công Công, có nghe... Hai sứ thần môn cổ nói quách gì cô nương bị bắt như thế nào hay không? Có quy đến tính mạng hay không? Về cái hai sứ thần hoạt toàn không đó xem ra chúng cũng không thật biết rõ. Dương Quá nói. Việc này cần cấp, dạng bối phải đi cứu ngay kha lão công công cứ thông thả mà đi sau cũng được. kha tướng áp từng nghe đệ tử cái bang đến đảo Đào qua tìm quách tương kể chuyện về những gì Dương Quá đã làm cho thành tương dương. Lão rất công phục tài năng của chàng Nên nói Có công tử đi lò Đáo phụ yên tâm rồi Dương quá nói Kha lão công công Giảng bối nhờ lão công công một việc Hãy dựng trên mộ tiên phụ một tấm bia Đề là Tiên phụ dương phủ quân khang chi mộ Con trai bất hiếu Dương quá cực lập Kha trấn ác sững sờ Nhưng liền hiểu ý Nói Đúng Đúng Công tử dấu bất hiếu với lệnh tuồn. Sự bất hiếu của công tử còn hơn sự hiếu để của người khác. Lão Phu xe làm việc công tử vừa nói. Dương quá trở về thành Gia Hưng, mua ba con ngựa, phi nhanh lên phía bắc. Dọc đường liên tiếp thay ngựa, không dám chậm trễ một khắc. Vài hôm sau đã tới gần quân doanh Mông Cổ. Hoàng đế Mông Cổ Nam chinh Tương Dương bị đại bại một cách không thể hiểu nổi ở Tân Giả và Đặng Châu. Rồi có lương thảo và hỏa dược tích lũy mấy năm trời ở Nam Dương, chỉ trong một đêm bị đốt sạch. Tử thương thêm không ít quân sĩ, mất hết nhuệ khí. Lại chưa rõ quân Tống hư thực thế nào. Đành dựng doanh trại ở phía bắc Nam Dương, án binh bất động. Quân hai bên chưa đánh nhau. Tứ phía treo đầy tinh kỳ, đau thương lá mắt. Dương Quá đưa mắt nhìn Chỉ thấy bạc ngàn doanh trướng Chàng chờ đêm tối Lẻn vào đại doanh do thám Chỉ thấy quân địch canh phòng nghiêm mật Hiệu lệnh chặt chẽ Xung quanh ngự doanh Có nhiều tầng đao kiếm canh giữ Như thành đồng, vách sắc Dương Quá biết Trong đại doanh có vô số dũng sĩ Mảnh hổ nang địch quần hồ Nên không dám để lộ hình tích lặn lội già nửa đêm chỉ ra soát được đại doanh phía đông. Đêm sau, chàng ra soát đại doanh phía tây. Bốn đêm liền, chàng ra soát đại doanh bốn phía, không lần ra chút manh mối gì về quách tương. Chàng bắt trong đại doanh một tên tham mưu biết nói tiếng hắn, tra hỏi hắn. Hắn nói chưa hề nghe chuyện bắt được nữ nhi của quách đại hiệp thành tương dương. Dương quá yên tâm, lại dò la thêm dài hôm. Biết đích xác, quách Tường không có trong quân Mông Cổ. Chàng nghĩ thầm. Có lẽ Quách Bá Bá đã cứu nàng về. hoặc hai gã sứ thần công cổ nghe tin rùng tức thịt. Tính ra, sắp đến kỳ Tử Long nữ ước hẹn 16 năm, chân bèn phi ngựa lên phương Bắc, đến tuyệt tận cấp. Lương Pháp Dương cười nói: Muốn đánh chết tình nhảy con như mì, nào có khó gì. Hôm nay ta sẽ giết hại người là đủ rồi. Dài hôm nữa ta sẽ chọn ngày đem bi sắc khai đập. Bây giờ thì hãy ngoan ngoãn đi theo ta. Quách Tương biết rằng chống chọi lão ta lúc này chỉ tự chuốc nhục, đành đi theo, rồi tìm cách thoát thân sau, bèn lè lưỡi lên ngựa đi. Kim Lương Pháp Dương mừng rỡ, nghĩ thầm. Hoàng thượng và bốn đại dương tiền thiên phương bách quách kế lấy mạng quách tỉnh Vẫn chưa như nguyện Hôm nay ta bắt được ai để của quách tỉnh Dùng nó để kiềm chế. Lo gì hắn không cúi đầu dân mình Thế này còn hơn một kiếm trăm chết hắn Giả dụ quách tỉnh quốc cường không chịu khuất phục Chúng ta đem con bé này đến dưới chân thành mà hạ hành hạ Hạ sinh đau đớn đứng từng khúc ruột, Mất hết tinh thần Bây giờ đại quân công thạch làm gì phải chẳng được. Đi đến lúc trời tối, ghé đại vào một nhà gian đường nghỉ đêm. Người sống trong nhà mang đồ đạc tản cư đi hết. Nhà chỉ treo trọi bốn bức tường. Kim lương pháp dương lấy lương khô ra, chia cho quách tường cùng ăn. Rồi bảo nàng sang trái nhà mà ngủ. Con lão ngồi dụng công ở gian giữa. Quách tường trằn trọc, làm sao ngủ nổi. Đến nửa đêm, nàng rón rén ngót sang gian giữa thấy pháp dương ngồi dựa vào vách hơi thở đều đều chắc là đang ngủ say năng cá mừng rón rén nhược xong ra ngoài lấy gãi bọc bốn gió ngựa lại rồi dắt ngựa đi rất nhẹ từng bước một đến khi cách nhà chừng nửa dặm ngoảnh lại không thấy pháp dương đuổi theo mới lên ngựa phóng đi đang nghĩ rằng khi pháp dương tỉnh giấc phát giác nàng bỏ chạy sẽ đoán nàng chạy về thành tương dương Tất là sẽ đuổi theo về phía Nam Nên nàng bèn phóng ngựa về hướng Tây Bắc Phóng một mạch chừng nửa canh giờ Con ngựa đuối sức mới đi chậm lại Dọc đường chốc chốc nàng ngó lại phía sau Thủy chung không thấy Pháp Dương đuổi theo Đến khi trời sáng hẳn Tính ra đã chạy được năm sáu chục dặm Trong bụng mới đỡ lo Lúc này nàng tới một con đường nhỏ ven núi Đường lên càng lúc càng cao Qua một thung lũng, bỗng thấy có một người nằm chắn ngang đường, ngấy như kéo bể. Nhìn kỹ, nàng giật mình xuyết ngã ngựa, vì người nằm kia đầu trọc, mặt hoàng bào, chính là Kim Luân Pháp Dương. Cũng không biết bằng cách nào, lão ta lại ở ngay trước mặt. Quách tường dội quay đầu ngựa, phi xuống dốc, ngó lại, thấy lão ta vẫn nằm đó, không hề đuổi theo. Lần này nàng không đi trên đường nữa, mặt phóng ngựa thẳng về hướng đông nam. Chạy một hồi rất lâu, thấy có một người treo mốc hai chân lên cây đại thụ phía trước mặt, đầu chúi xuống đất, cười hi hi với nàng. Chính là Kim Luân Pháp Dương. Quách Tường cả giận, quát: "Nè, lão muốn cản đường thì cản cho ngay ngắn tử tế nha, sao lại đi dở trò đùa bẩn với bổn cô nương?" Nàng phóng ngựa tới gần, quát một roi vào mặt lão ta. Chỉ thấy Pháp Dương không né tránh, roi ngựa giúp tới mặt lão ta mà không nghe có âm thanh gì. Đúng lúc ấy con ngựa phóng đi, quách tường tay phải định rút cây roi về, phát giác có một luồng lực truyền thụ sang tay mình, thân mình tự rời khỏi yên ngựa, bay lên cao. Thì ra kim luân pháp dương thấy roi ngựa giúp tới đã há miệng cắn lấy ngọn roi, thân hình đảo ngược lên cành cây, kéo quách tường lên theo. Quách tường lơ lửng trên không, không hề quán loạn. Thế Pháp Dương cúi lưng con người Định kéo nàng xuống Nàng liền buông cái roi Lợi dụng thế rơi thẳng xuống Pháp Dương lại quảng hốt Sợ nàng ngã xuống bị thương vội ngửa người do tay đỡ Quách tường kêu ối chao Rơi xuống cách hai tay Pháp Dương nửa thước Đột nhiên song chưởng cùng đánh ra Bình bình hai tiếng Trúng vào người của lão ta Nàng biến chiều quá nhanh Pháp Dương tuy rõ công cao cường lại cơ trí cũng không tránh kịp chỉ thấy lão ta loạn choạng chân tay ngã xuống đất nằm bất động quách tương không ngờ vừa ra đòn đã thành công cả mừng nhấc một hòn đá to dưới đất lên định đập xuống cái đầu trọc lóc của pháp dương nhưng trong đời nàng chưa giết ai bao giờ tuy nàng rất căm hận người này đã giết hai vị bằng hữu của nàng nhưng lúc cần ra tay nàng lại không nỡ Cứ đứng ngay ra Cuối cùng nàng quăng hòn đá đi Giờ tay điểm các huyệt Thiên đỉnh ở vai, Thân trụ ở lưng Thần phong ở ngực Thanh lãnh uyên ở cánh tay Rồi phong thị ở chân Điểm liền một mạch 13 đại huyệt trên người Pháp Dương Vẫn chưa yên tâm Lại bê bốn hòn đá nặng dài chục cân Đè lên người lão ta Nói Ác nhân ơi là ác nhân Bốn cô nương hôm nay không giết lão từ rai á lão phải biết tốt xấu không được hãm hại người ta nữa đoạn nàng nhảy lên ngựa kim luân pháp dương mở to mắt nhìn nàng cười nói tiểu cô đưa có lòng tốt lão hòa thượng rất mến cô nương chỉ thấy bốn hòn đá đột nhiên bị hất ra khỏi người lão ta lão ta bật ngay vậy cũng chẳng hiểu làm cách nào lão ta đã giải hết mười ba đạo bị điểm quách tường kinh ngạc ngẩn ra không nói nên lời nguyên Kim Luân Pháp Dương trúng sông dưỡng của nàng. Nhưng hai chuyện ấy làm sao có thể đánh lão ta ngã khỏi cây. Dù có ngã cũng chẳng đến nỗi hết cửa quậy. Pháp Dương giả dờ bị thương. Thử xem có tương động thủ thế nào. Khi thấy nàng bưng tảng đá không đập xuống. Lão thầm nghĩ. Cô nương này thông minh lệnh lợi. Tâm địa lại tốt. Có cây hay mà không có cái dở của hai đệ tử của ta. Bất giác. Lão muốn thu nàng làm đệ tử. Pháp Dương bình sinh từng thu nhận ba đệ tử. Đại đệ tử giam võ song toàn, tư chất cực hay. Pháp Dương vốn định truyền cho y bác, nhưng chẳng may y chết non. Nhị đệ tử đạt nhĩ ba, thật thà trung hậu, có thần lực, không thể lĩnh hội nội công cao thâm quyền diệu. Tam đệ tử quắc đồ dương tử, bản tính khinh bạc, vô tình vô nghĩa lúc nguy nan phản sư bỏ chạy pháp dương tự nghĩ tuổi lão đã cao một thân tuyệt kỷ chưa biết truyền thụ cho ai chẳng lẽ trăm năm sau chẳng còn ai biết đến thứ võ công tuyệt thế của lão mỗi lần nghĩ như vậy lão lại buồn buồn giờ thấy quách tương từ chất thông minh bình sinh hiếm gặp tuy nói là con gái của kẻ địch nhưng nàng còn nhỏ tuổi dễ dàng cải biến thiết tưởng Chỉ cần truyền cho tuyệt kỹ, lâu dần nàng sẽ quên đi chuyện cũ. Huấn hồ lão ta với cha mẹ của nàng chỉ do hai nước tương tranh mà đối địch với nhau, chứ chẳng có thâm cụ đại quán riêng tư gì hết. Người trong võ lâm rất kính trọng việc thu đồ truyền pháp. Nhà tu hành không có con cái, bản sự đầy mình, toàn dựa vào đệ tử mà truyền tông tiếp đại. Việc truyền y bác càng vô cùng hệ trọng. Pháp Dương vừa nghĩ đến việc này, lập tức gác ngay chuyện đánh thành Tương Dương, gây áp lực với quách tỉnh sang một bên. Quách Tương thấy cặp mắt Pháp Dương láo liên, trầm ngâm không nói, bèn xuống ngựa, nói Lão hòa thượng này nè, bản lĩnh thì thật cao cường, chỉ tiếc là không chịu làm việc tốt thôi. Pháp Dương cười nói Cô nương đã bái phục bản lĩnh của ta, chỉ cần bái ta làm sư phụ ta sẽ truyền thu mọi công phu cho cô nương. Quách tương xì một cái nói bốn cô nương học công phu của lão hòa thượng thì có ích gì bốn cô nương lại không có định làm đi cô pháp dương cười nói à, chẳng lẽ cứ học võ công của ta thì phải làm đi cô hay sao cô đương điểm quyệt ta ta tự giải quyết cô đương đè đá lên người ta ta hất đá ra khỏi người cô đương phi ngựa ta đi bộ Lại đến trước nằm ngủ Các môn công phu ấy chẳng hay lắm sao Quách tương nghĩ Các môn công phu ấy quả rất hay Nhưng lão hòa thượng này là kẻ ác Làm sao có thể bái lão làm sư phụ Hơn nữa nàng cần tìm lấp dương quá Không có nhiều thời gian dính dáng với lão ta Cho nên lắc đầu nói Lão bản lĩnh cao mấy Bốn cô nương cũng không thể bái kẻ ác làm sư phụ Pháp vừa nói sao cô được biết ta là kẻ ác? Quách Tường nói, thì lão vừa xuất thủ đã đánh chết Trường Tu Quỷ tại đầu quỷ hai người, họ không hề có quán cù gì với lão, tại sao lão nỡ hạ độc thủ chứ? Pháp Dương cười nói, <cười> ta chỉ giúp cô đưa tìm người khỏe, hai người ấy động thủ trước, cô đương không thấy hay sao? Nếu ta bản lĩnh kém cỏi thì đã bị họ đập chết rồi, lập hòa thương phải từ bi, nếu không phải dạng bất đắc dĩ. Thì không đời nào giết người Quách tương hừ một tiếng Không tin lời của lão Nói "Rốt cuộc thì lão muốn gì đây Nếu lão là người tử tế Tại sao không để cho bổn cô nương đi Pháp dương nói Ta không cho cô nương đi hồi nào Cô đưa cởi cửa muốn đi đâu thì đi Ta chỉ nằm ngủ trên đường Có dơ tay ra chắn đường hay không ạ Quách tương nói Đã như vậy Lão hay để cho bổn cô nương đi tìm dương đại ca Đừng có bám theo nữa. Pháp Dương lắc đầu, nói. Như thấy không được. Cô nương phải bái ta làm sư phụ. Học ta 20 năm võ nghệ đó. Rồi muốn đi tìm ai thì cứ việc. Quách Tường thất vọng, nói. Lão đúng là không biết lý lẽ gì hết. Bốn cô nương không thèm bái sư luôn. Mà lão cứ cưỡng ép là sao? Pháp Dương nói. Cô được không biết lý lẽ thì có. Một minh sư như ta khắp thiên hạ thì đâu cho thấy. Người khác lại ta 300 cái, cậu xin 9, mười năm, ta cũng chưa thèm nhân làm đệ tử. Hôm nay cô đưa gặp cơ hội ngàn năm có một, lại không thủ hưởng như vậy có dạy hay không? Quách tương biểu mười nói Xê, lão mà đòi làm minh sư cái thá gì? Chẳng qua lão thắng được một cô bé hơn 10 tuổi như bổn cô nương, có gì là lạ đâu? Lão có thắng nổi phụ mẫu của bổn cô nương không? Có thắng nổi ngoại công của bổn cô nương là quan đáo chủ không? Đừng có nói là ba người đó Ngay cả đại ca dương quá của bổn cô nương Lão cũng không thắng nổi nữa là Pháp dương bực tức nói Ai bảo Ai bảo tao không thắng nổi tên tiểu tử dương quá Quách tương nói Anh hùng hảo hán thiên hạ đều nói như vậy Mấy hôm trước nè Tại anh hùng đại yến trong thành tương dương Mọi người đều bảo Dù có ba kim luân pháp dương nhất tề động thủ Mỗi kim lương pháp dương Ba đầu sáu tai luôn Cũng không đánh lại thần lưu Đại Hiệp Dương quá Có một cánh tay Câu này Quách Tương tiện miệng Nói bịa ra để khích Pháp Dương còn đại hội anh hùng Chỉ thương nghị cách giữ thành Tương Dương Chống quân Mông Cổ Giả dụ có ai nhắc đến võ công mạnh yếu Của Kim Luân Pháp Dương và Dương quá Thì Quách Tương không tham dự Cũng chẳng thể biết Ai ngờ người nói vô tâm kẻ nghe hữu ý Câu này sẽ đúng vào chỗ đau Của Kim Luân Pháp Dương Mới mấy năm trước Lão tưởng ba sen bại trận dưới tay dương quá. Lão tưởng anh hùng thiên hạ nói như thế thật, liền núi giận, quát lên: Thật tiểu tử dương quá, nếu có mặt ở đây, ta sẽ cho hắn đếm mùi long tưởng bác giả công. Hừm. Sẽ biết thời nay rốt cuộc là dương quá tài giỏi hay kim luân pháp dương này tài giỏi. Quách tường chợt nảy ra một kế, nói. Lão thừa biết đại ca ca có bổn của nương không có ở đây, mới dám quên quan như vậy chứ gì lão có gan á đi tìm chàng đấu tử một trận có hay không cái môn xà trư bớt nhã công của lão pháp dương vội nhắc là long tượng bát nhã công pháp tường nói thì lão phải thắng đại ca ca mới là rồng là doi chứ còn nếu chịu không nổi một đòn á thì đến con rắn con heo lão cũng hỏng bằng nếu lão thắng chàng thì bổn cô nương tất nhiên sẽ bái lão làm sư phụ rồi có điều là lão không dám đi tìm chàng cho nên mới khoác lát như vậy. Bốn cô nương cho rằng lão vừa nhìn thấy bóng Dương quá, đã quảng hồn, chạy dắt chân lên cổ. Pháp Dương làm gì không biết kế khích tướng của quách tương, nhưng bình sinh lão hết sức tự phụ, vậy mà từng bại với tay Dương quá. Những năm qua lão đã luyện Long Tượng Bát Nhã Công đến tầng thứ 10. cúp đi tìm Dương quá rửa dắt nhục đại bại hồi trước, nên nói lớn. Ta bảo ta biết Dương Quá ở chỗ nào là nói dối còn đường Chỉ tiếc là tên tiểu tử ấy chưa rút nơi nào, ta không biết. Nếu biết, ta sẽ tìm để đánh cho hắn một trận phải gấp đâu xích tha. Quách Tương cười ha ha, vỗ tay nói. Trời, cái lão hoàng thượng này, quên quan, Tự khoe là vô địch thiên hạ. Thấy Dương Quá ở phía đông, vội vàng lũi ngay sang phía tây à. Pháp Dương hừ một tiếng, hầm hầm nhìn nàng. Quách Tương nói. Bốn cô nương tuy không biết hiện thời dương quá ở đâu Nhưng mà lại biết hơn một tháng nữa Đại ca ca nhất định sẽ tới một chỗ Pháp dương hỏi Ăn đến chỗ nào? Quách tương nói Nói cho lão biết làm gì Lão đã không dám đi gặp chàng rồi Có nói ra lão càng thêm kinh sợ Pháp dương nghiến răng ken két, dục giả Nói đi, cứ nói ta coi Quách tương nói Chàng sẽ tới trước đoạn trường nhai ở tuyệt tình cốc để gặp thê tử tiểu long nữ một mình dương quá đã khiến cho lão quảng sợ rồi có thêm tiểu long nữ nữa hả thì lão có đến đoạn trường nhai cũng sẽ chỉ để chịu chết mà thôi giá dụ vợ chồng người ta đoàn tụ vui quá đi không muốn giết người thì lão đại bại cũng sẽ đau đớn đứt ruột mà chết luôn mười mấy năm nay pháp dương khổ luyện long tường bát nhã công là muốn đối với dương quá và tiểu long nữ khi hai người ấy liên thủ sử dụng ngọc nữ tối tâm kiếm pháp Nếu lão chưa nắm chắc một mình đánh thắng cả hai người, thì lần này lão đã chưa dám trở lại Trung Nguyên. Bây giờ, nghe Quách Tương nói như thế, càng chạm đúng vào dự định của mình. Pháp Dương nói, Vậy thì hai ta cùng đến tuyết tịch cốc. Nếu ta đánh bại du quá và tiểu Long nữ thì sao nào? Quách Tương nói, Thì giả dụ lão có võ công cao cường như thế thiệt, bốn cô nương còn mong gì nữa mà không dội bái lão làm sư phụ. Chỉ tiếc là... Tuyệt tình cốc là nơi ưu tịch Không dễ gì tìm ra nó ở đâu Pháp Dương nói Ta đã từng đến đó Cô đừng khỏi lo Hiện thời còn sớm Cô đương hãy theo ta Tới quân doanh bông cổ Chờ ta liệu lý giải việc Rồi sẽ cùng đi tuyệt tình cốc Quách Tương thấy Pháp Dương Chịu đi tuyệt tình cốc Tìm Dương quá tỷ giỏ Thì yên tâm hẳn Nghĩ thầm Mình chỉ lo lão không chịu đi Bây giờ lão chịu đi rồi Thì còn sợ cái gì lão Ác Tăng hoàn thành ở đây thôi. Chứ khi gặp Đại Ca Ca thì sẽ biết tay của chàng. Nàng bèn đi theo Pháp Dương tới Quân Doanh Mông Cổ. cho nàng tâm phục, mai sau nàng mới có thể trở thành cao đồ. Vì thế dọc đường lão đối với nàng rất tử tế hiền hòa. Trong võ lâm, minh sư cố nhiên khó cầu, song đệ tử thông minh mỹ chất cũng hiếm có y hệt. đệ tử tìm chọn sư phụ, mà sư phụ cũng tìm chọn đệ tử. Pháp dương và Quách Tường dọc đường cười cười nói nói, lão thấy nàng thông minh hơn người. Ngộ tính cao lạ thường Thì không khỏi thầm quan hỷ Có lúc Quách Tương buồn bã Trách cứ Pháp Dương Hạ độc thủ Gây thảm tử cho trường tu quỷ Và đại đầu quỷ Lão cũng không tức giận Còn cho rằng nàng không có cái tính khinh bạc Như Dương tử quát đùa Pháp Dương đưa Quách Tương đến quân doanh Mông Cổ Là đại doanh phía Nam Do hoàng đệ hốt tất liệt thống lĩnh Trong khi Dương Quá lại đi tìm kiếm Quách Tương mấy ngày ở đại doanh phía Bắc do đại hãn Mông Kha thống lĩnh nên không thấy nàng đâu. Dương Quá lên đường đi tuyệt tình cốc không lâu thì Pháp Dương và Quách Tương cũng khởi hành. Ba người chỉ cách nhau hơn trăm dặm mà thôi. có Tỉnh và Hoàng Dung sau khi ấu nữ bỏ đi ngày đêm thương nhớ những đệ tử cái bang phái đi tứ xứ thăm dò lần lượt trở về bẩm báo Đều nói không biết tin tức gì Hơn 10 ngày sau Đột nhiên Trình Anh và Lục Vô Sông Đến thành Tương Dương Mang tin của Kha Trấn Ác Nói Quách Tương đã bị bắt vào Quân doanh Mông Cổ Quách tỉnh Hoàng Dung cả Kinh Ngay đêm hôm đó Hoàng Dung và Trình Anh lẻn vào Quân doanh Mông Cổ dò xét mọi chỗ Cũng như Dương Quá Không tìm ra manh mối gì Đêm thứ ba hai người phải đấu với các võ sĩ mông cổ một trận hơn bốn chục võ sĩ dây chặt Hoàng Dung và Trình Anh mây mà gió công hai người cao cường Hoàng Dung lại thi triển ngụy kế mới vừa khỏi dòng dây chạy thoát về thành tương dương Hoàng Dung cho rằng nữ nhi hoàn toàn không có ở trong quân danh mông cổ nhưng vẫn không nhận được tin tức gì khác là điềm không hay thấy đại quân mông cổ không có dấu hiệu gì chứng tỏ sắp đánh xuống phía nam Sau khi bàn giấy quách tỉnh, Hoàng Dung quyết định tự rời thành đi tìm. Hoàng Dung mang theo đôi chim điêu trắng. Nếu có việc khẩn cấp, có thể cho chim chuyển tin tức về. Trình Anh và Lục Vô Sông nặng nề xin đi theo. Ba người vòng qua đại quân Mông Cổ đi về hướng Tây Bắc. Hoàng Dung nghĩ. Tương Nhi đi chuyến này là để khuyên Dương Quá đừng tự sát. Lần trước, nó đã gặp Dương Quá ở gần Đồng Quan. Bến Phong Lăng, lần này chắc nó trở lại chốn cũ đây Mình phải tới Bến Phong Lăng dò la tung tích Ba người rời thành Tương Dương vào giữa mùa đông Vừa đi vừa hỏi dò tin tức dọc đường Đến Bến Phong Lăng thì đã là hạ tuần tháng 2 Băng tuyết đang tan Ba người hỏi dò tất cả những người lái đò Chủ quán, phu xe, khách bộ hành ở Bến Phong Lăng đều không một ai nhìn thấy tiểu cô nương nào như thế trình anh an ủi sư tỷ đừng lo tương nhiên mới chào đời một ngày đã bị hai đại ma đầu là kim luân pháp dương và lý mạc sầu bắt đi rồi tục ngữ có câu đại nạn không chết Tới có phúc lớn về sau mà hồi trước hung hiểm như vậy còn chẳng có việc gì nữa là bây giờ hoàng dung thở dài không nói gì ba người rời bến phong lâm Đi loanh quanh ra bên ngoài Hôm nay trời nắng ấm Gió nờm thổi lòng lộng Hoa nở đầu cành Ý xuân phơi phới Trình Anh chỉ một cây hoa đào Nói với Hoàng Dung Sư tỷ, Bắc quốc xuân đến chậm Ở đây hoa đào nở rộ Mấy cây đào trên đảo đào hoa Chắc đã kết trái rồi ha Nàng vừa nói Vừa bẻ một cành đào chơi Rồi khẽ ngâm Hỏi qua, qua chẳng đáp, vì ai qua rơi, vì ai qua nở. Ba phần xuân sắc, nửa theo nước trôi đi, nửa quá kiếp bụi trần. Hoàng Dung thấy Trình Anh mày đen, da trắng, vẫn xinh đẹp hệt như mười mấy năm trước. Vậy mà quê phòng lạnh giá, bức giác cũng đau lòng thay cho nàng. Bỗng nghe tiếng do do, một con ông mật bay tới cứ lượn quanh cành đào trình anh đang cầm rồi đậu trên đài hoa mà hút mực hoàng dung thấy con ông này thân màu xám nhạt to gấp đôi loại ông mật thông thường chợt nhớ ra nói y hình như đây là giống ông ngọc phong mà tiểu long nữ vẫn nuôi nè tại sao nó lại xuất hiện ở đây cả lục vô song nói đúng rồi chúng ta hãy đi theo con ông này xem nó bay về chỗ nào Con ông hút nhụy một hồi, rồi cành qua, lượng dài dòng, rồi bay về hướng Tây Bắc. Ba người dội thi triển khinh cung, bám theo. Con ông gặp cây qua, thì dừng lại hút nhụy, hút xong lại bay tiếp. Cứ bay, rồi đậu, đậu rồi bay như thế. Lát sau, thêm hai con nữa nhập bọn. Ba người đuổi theo tới chiều, thì đến một sân cấp. Chỉ thấy muôn hồng, nghìn tía, cảnh sắc cẩm túi dốc núi treo liền bảy tám đỏ ông bằng gỗ ba con ông kia bay vào trong cái đỏ bên kia dốc núi có ba gian nhà tranh trước cửa có hai con cáo nhỏ đưa cặp mắt long lanh của chúng nhìn ba người khách lạ bỗng két một tiếng cánh cửa gỗ mở rộng một người bước ra chính là lão quan đồng chu bác thông hoàng dung cả mừng gọi lão quan đồng sẽ mai tới nè. chú Bá Thông thấy Hoàng Dung cười ha hả, bước ra đón. nhưng được vài bước, đột nhiên đó bưng cả mặt, quay người đi vào nhà, kẹt một tiếng, là đóng cửa lại. Hoàng Dung lấy làm lạ, không hiểu lão Quan Đồng có dụng ý gì, gõ gõ cửa, gọi. lão Quan Đồng, lão Quan Đồng, tại sao thấy khách phương xa tới mà lại trốn đi như vậy? Chú bá thông ở bên trong, nói. Không mở, không mở. Chết, ta cũng không mở đâu. Hoàng Dung cười nói. Lão mà không mở, chúng tôi sẽ thiêu cái ổ chó của lão thành trò đó nghe. Chợt nghe cánh cửa gian bên trái mở ra. Một người nói. Hoàng Sơn Hoàng Lâm quý khách. Lão Hòa Tư cùng hình. Hoàng Dung ngó qua. Thấy nhất đăng đại sư tươi cười đứng ở giữa cửa nhấp tay hành lễ. Hoàng Dung bước lên bái kiếm, cười nói, Thì ra đại sư là láng giềng của Lão quan Đồng, thật chẳng thể ngờ. Lão quan Đồng không hiểu gì cớ gì, lại đóng cửa không tiếp khách đó. Nhất đăng đại sư cười ha hả, nói, Thôi mặc kệ, mời ba vị vào nhà, lão tăng mời trà. Ba người bước vào, Nhất đăng đại sư bưng trà xanh ra. Hoàng Dương hỏi thăm cuộc sống nơi này, Nhất đăng đại sư nói Quách phu dân tự đoán xem gian bên phải có ai đang ở không Hoàng Dung nghĩ Vừa rồi chú bá tông bỗng dưng đỏ mặt Chưa vào nhà đóng cửa lại Đã biết gì sao Cười nói Hiểu hàng thâm xứ Xuân ba bích thảo Tương đối dục hồng y Tức là Buổi sáng trời giá lạnh Sóng xuân cỏ xanh Thấm ướt mảnh quần hồng Hay quá Hay quá! Hiểu hàng thâm xứ Xuân Ba Chính là bài từ Tứ Trương Cơ Năm xưa Lưu Quý vị Anh Cô đã sáng tác Nhất đăng đại sư hiện thời tâm thanh tịnh Ngày ngày ngồi thiền Mọi dư hận si tình năm xưa Đã mỉm cười cho qua từ lâu Liền vỗ tay cười nói Quách phù dân thật cơ diệu toan Chuyện gì cục đoan trúng Lão bước ra cửa gọi Anh Cô! sang đây gặp tiểu hữu năm xưa nè. Lát sau, anh cô bưng một cái khe gỗ đựng trái cây, bánh mật ong. Hạt tùng răng, sang mời khách. Bọn Hoàng Dung bái kiến, năm người cười nói thật vui. Mối cựu hận ân quán mấy chục năm khó cởi giữa nhất đăng đại sư, chu Bát Thông, anh cô. Nhưng này ba người đã già, tu vi lại tiến xa. Cũng ấn cư ở dạng hoa cốc, nuôi ông trồng rau tỉa qua tưới cây không còn để bụng tình thế khó xử năm nào nhưng chu bác thông bất ngờ gặp hoàng dung cảm thấy ngượng ngùng bèn đóng cửa tránh mặt tuy lão ở phòng bên song vẫn võng tai nghe năm người trò chuyện nghe hoàng dung kể cảnh náo nhiệt tại anh hùng đại yến trong thành tương dương kể đến chỗ vạch trần bộ mặt thật của hà sư ngã thì chú bác thông không nhịn thêm được nữa bèn sang gian buồn của nhất đăng đại sư Mà hỏi Sau đó tên quắc đôi sao Không lẽ hắn chạy thoát à Đêm ấy Bọn Hoàng Dung nghỉ đêm ở gian buồn của anh cô Sáng hôm sau Hoàng Dung dậy Ra ngoài sân Thấy chú bác thông đang qua chân múa tay Có một con ông đậu trên lòng bàn tay vẻ vô cùng đắc ý Hoàng Dung cười nói Lão Hoàng Đồng Có gì mà vui quá vậy Chú bác thông cười nói Tiểu Hoàng Dung Bản lĩnh của ta ngày càng cao siêu tiểu mụi có tháng phục hay chưa hoàng dung biết lãng quang đồng bình sinh có hai sở thích một là chơi đùa hai là võ học mười mấy năm nay ẩn cư quan cốc chắc lại là sáng tạo ra môn võ công cao minh nào đó đại loại như thuộc phân tâm nhị dụng song thủ hộ bác rất muốn biết bèn nói võ công của lãng quang đồng tiểu mụi phục sát tất từ hồi còn nhỏ kìa sao còn phải hỏi Mấy năm rồi lại nghĩ ra công phu kỳ diệu gì phải không? Chú Bách Thông lắc đầu, nói Không, không phải vậy. môn võ công hay nhất gần đây là ám nhiên tiêu hồn chữ do tên tiểu tử Dương Hóa sáng tạo. Tảo quan Đồng tự thẹn không bằng. Thôi thôi, đừng có nhắc đến võ học nữa. Hoàng Dung lấy làm lạ. Hai tử Dương quá thật là tài tình. Trẻ như Quách Tương, già như Lãng quan Đồng, ai cũng mê mẩn. Không biết cái ám nhiên tiêu hồn chưởng là môn gì nữa? Đàn hỏi Thế bản lĩnh ngày càng cao cường của lão là gì vậy? Chú bác thông dơ cao bàn tay có con ông kia lên Dương dương tự đắc, nói Đây là bản lĩnh nuôi ông của ta Hoàng Dung biểu môi nói Đàn ông Ngọc Phong này là của tiểu lông nữ tặng cho Có gì mà khoe Chú bác thông nói Tiểu muội chưa hiểu từng tận Ông Ngọc Phong mà tiểu long nữ tặng ta Cố duyên là loài ông cực quý Nhưng mà lão quan đồng đã tạo ra được Một loài ông thiên hạ vô sông Nhân gian hiếm có Đúng là khéo hơn cái tạo quá Phép lại tiểu long nữ sao bị kịp ta Hoàng Dương cười ha ha Nói Trời ơi Lão ngoan đồng càng già càng không biết ngượng ngùng Cái món mặt dày và quên quang một tấc đến trời Thì đúng là thiên hạ vô sông Nhân gian hiếm có mà Khéo hơn cả tạo quá nữa Chú Bá Thông cũng không giận, cười hi hi, nói Tiểu Hoàng Dung ta hỏi Tiểu Muội, Người là cây linh của dạng vật, Thân mình có xăm qua xâm chữ Hoặc xâm hình đầu rồng vũ khổ Hoặc là xâm chữ thiên hạ thái bình Nhưng trừ con người ra Trên thân thể cầm thú côn trùng có khác chữ hay không? Hoàng Dung nói Hổ thì có vàng vàng Báo thì có gấm qua Bướm và rắn trên thân có nhiều hoa gian gấp bội chứ Chú Bá Thông nói Nhưng mà tiểu muội đã thấy trên thân cung trùng có chữ bao giờ chưa?" Hoàng Dung nói. "Nếu là trời sinh thì tiểu muội chưa thấy bao giờ." Chu Bá Thông nói. "Được được, hôm nay ta cho tiểu muội được một phen đại khai nhãn giới." Đoạn, giơ bàn tay trái, có con ông đến trước mắt của Hoàng Dung. Chỉ thấy trên đôi cánh của con ông lớn này quả nhiên có chữ. Hoàng Dung nhìn kỹ, thấy trên cánh phải có ba chữ Đáy tình cốc. Trên cánh trái có ba chữ. Ta ở dưới. Mỗi chữ nhỏ như hạt gạo. Nhưng nét bút rõ ràng. Chắc là dùng kim mà xăm Hoàng dung kinh ngạc. Miệng lẩm bẩm. Ta ở dưới đáy tình cốc. Ta ở dưới đáy tình cốc. Nghĩ thầm. Sáu chữ này quyết không phải là trời sinh rồi. Mà có người cố ý xâm thành. Tính nết của lãng ngoan đồng. Thì cái việc tỉ mẫn này không phải là do lão làm. Đèn cười nói. Vậy thì có gì đáng gọi là thiên hạ vô sông đâu. Nhân gian hiếm có cái gì. Lão hành hạ anh cô bắt anh cô dùng kim xăm sáu chữ đó trên cánh ông. Tưởng che mắt được tiểu muội chắc. chu bá thông vừa nghe đã đỏ mặt. Nói. Tiểu mụi cứ việc sang hỏi anh cô xem có phải anh cô dùng kim xăm hay không. Hoàng Dung cười nói thì anh cô dĩ nhiên là sẽ chối phắt cho hợp với ý của lão. Lão bảo mặt trời mọc ở phía tây, anh cô cũng sẽ bảo, đúng rồi, mặt trời mọc ở phía tây, chưa khi nào nó mọc ở phía đông đâu. Chú Bá Thùng càng đỏ mặt hơn, vừa là ngượng ngập, vừa là uất ức, vừa bị quan. Lão thả con ông bay đi, rồi kéo tay Hoàng Dung, nói, Được rồi, nào, lại đây, ta cho tiểu mũi chính bắt nhìn thấy. Lão kéo Hoàng Dung tới bên một đỏ ong ở bên dốc núi. Cái đỏ ong này treo riêng một chỗ, không cùng với các đỏ ong khác. Chú Bác thông dơ tay bắt hai con ong, nói Nè nè, này, này. đó đó, cứ nhìn đi. Hoàng Dung nhìn kỹ, thấy trên hai cánh mỗi con ong đều có sáu chữ. Ta ở dưới đấy tình cốc hệt như con băng nảy. Nghĩ thầm, tạo quá tuy là kỳ lạ, cũng nhất định không có lý gì tạo ra loài ong này bên trong hẳn là có duyên cớ. bèn nói lão quan đồng lão bắt vài con nữa xem nào. chú bác thông lại bắt bốn con ong nữa thì hai con trong đó trên cánh không có chữ. lão thấy hoàng dung cúi đầu trầm ngâm tựa hồ đã chịu thua không dám bảo là anh cô xăm chữ cho nên lão cười nói tiểu mũi còn gì để nói nữa không hôm nay đã phục lão quan đồng này chứ Hoàng Dung không đáp Cứ lẩm bẩm Ta ở dưới đấy tình cốt mấy lần Chợt hiểu Là ai ở dưới đấy tuyệt tình cốc Không lẽ là Tương Nhi Trống ngực đập dồn Liền quay sang Nói Lão Hoàng Đồng Cái đỏ ông này không phải là do lão nuôi Mà là ông từ nơi khác bay tới Chú Bác Thông đỏ mặt Nói Ừ, à kỳ thiệt Làm sao tiếng mũi biết Hoàng Dung nói, làm sao tiểu mũi biết hả? Vậy chứ lũ ông bay tới đây được mấy hôm rồi? Chú Bác Thông nói, lũ ông này bay đến được mấy năm rồi. Ban đầu ta không có để ý trên các đối chữ. Mãi mấy tháng trước ta mới phát hiện. À. Hoàng Dung hỏi, có thật là mới vài năm thôi hay không? Chú Bác Thông nói, đúng vậy. Chẳng lẽ chuyện đó còn phải giấu tiểu muội sao? Hoàng Dung trầm ngâm hồi lâu, trở về ngôi nhà tranh bàn bạc bà cùng Nhất Đăng Đại Sư, Trình Anh và Lục Vô Sông. Ai cũng cảm thấy, bên dưới tuyệt tình cốc, tất là có sự việc lạ. Hoàng Dung nghĩ đến con, sốt ruột muốn cùng tỉ mụi Trình Lục đi thăm dò một chuyến. Nhất Đăng Đại Sư nói, Ở đây hiện không có việc gì, Lão Tăng sẽ đi cùng. Lần trước lệnh ai tới đây, tiểu cô đường ấy học hiệp khẳng khái, Lão Tăng rất mến mộ. Hoàng Dung bái tạ, nhưng trong lòng rất lo. Nhất đăng đại sư chắc là Nghĩ có Tương gặp tai nạn. Nếu không, đã chẳng tội gì bỏ nơi u cấp tĩnh tu này mà đi cùng với mình. Chú Bá Thông thấy có nhiệt náo, đời nào chưa ở lại, nhất định đòi cho anh cô đi cùng. Hoàng Dung thấy có thêm ba vị đại cao thủ tương trợ, đỡ hẳn lo ngại. Cho rằng bà mình sáu người như thế này, bất kể đấu trí, đấu lực, e rằng thời nay không có ai địch nổi. Tường có tương có rơi vào tay kẻ gian cũng nhất định sẽ được cứu ra thế là sáu người cùng cặp chim điêu cùng đi về hướng tây Tiểu Long Nữ 16 năm về trước Hiện thời tuyệt tình cốc không một bóng người Toàn ngang dãy dọc mà vợ chồng công tôn chỉ Và các đệ tử áo xanh dựng nên Đã đổ nát quan tàn hết cả Dừng quá sau khi rời tuyệt tình cốc 16 năm trước Cứ dăm năm chẳng lại đến đây ở dài hôm Hy vọng rằng không chừng Nam Hải Thần Ni động lòng từ bi Đột nhiên cho phép Tiểu Long Nữ trở về sớm hơn hạn định Tuy mỗi lần như thế, chàng đều sầu khổ ra đi, nhưng coi như cũng rút ngắn được kỳ hạn dâm năm. Lần này trở lại dùng đất cũ, nhìn có dại mọc đầy, núi rừng tịch mịch, vẫn không một dấu chân người. Chàng bèn chạy đến trước đoạn trường nhai, vượt qua chiếc cầu đá, đưa tay miết dòng chữ mà tiểu long nữ dùng mũi kiếm khắc vào đá. Các nét chữ bị rêu xanh phủ lớp, lập tức hiện ra hai hàng to nhỏ dương quá khe khẽ lẩm bẩm tiểu long nữ giận phu quân dương lan vô cùng trân trọng mong ngày đoàn tụ bất giác trống ngược chằng đập dồn chàng cứ đứng ngây người nhìn hai dòng chữ đến tối thì mắt dây thừng lên hai cây mà ngủ hôm sau chàng đi tha thẩn trong cốc thấy những bụi cây hoa tình năm xưa chàng cùng trình anh lục vô sông chặt phá đã không mọc nữa thấy một bông hoa hồng rực rỡ mà chàng đặt cho tên là hoa long nữ mới nở. chàng bèn ngắt lấy đem tới cắm bên dòng chữ ở đoạn trường nhai. chờ đợi khổ sở năm ngày, đã đến ngày mùng bảy tháng ba, chàng đã hai ngày đêm liền không ngủ. hôm nay càng không rời đoạn trường nhai nửa bước. từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, mỗi khi gió thổi cây rung, hoa rơi lá rụng, chàng lại giật mình đứng bật dậy ngó quanh tứ phía. Nào thấy bóng dáng của tiểu long nữ đâu Từ khi hỏi hoàng dược sư về Nam Hải Thần Ni Ở đảo Đại Trí Biết đó là chuyện hoàng dung địa đặc Nhưng hai dòng chữ kia Là do tiểu long nữ khắc, Thì không phải là giả Những môn nàng nói lời Thì giữ lấy lời Cuối cùng chàng tới gặp Nhìn dần dương từ từ lặng xuống núi Lòng dương quá cũng lặng dần Khi dần dương bị núi che một nửa Chàng kêu to Chạy lên đỉnh núi Đứng trên đó, thấy dần dương tròn trặn như cũ. Lòng chàng nhẹ đi. Chỉ cần dần dương còn kia, ngày mùng 7 tháng 3 vẫn chưa hết. Nhưng mặc dù chàng đã đứng trên đỉnh cao nhất, mặt trời rốt cuộc cũng lặng xuống dưới đất. Chàng đứng lặng, nhìn bốn phía mịt mờ, cảm thấy khí lạnh thấm vào người. Cứ đứng bất động hơn một canh giờ, rồi mảnh trăng bán nguyệt thông thả lên đến đỉnh trời. Không chỉ một ngày đã hết, mà một đêm cũng sắp trôi qua tiểu long nữ thủy chung vẫn không tới dương quá đứng mi như tượng đá trên đỉnh núi một đêm mãi đến lúc dần dương mọc lên ở phía đông bốn phía tiếng chìm ríu rít hoa thơm thoang thoảng ý xương đang nồng lòng chàng lại như băng giá có tiếng nói văng vẳng bên tay đúng là đồ ngốc nè chết từ đời nào rồi Nàng chết từ 16 năm trước rồi. Nàng tự biết mình trúng độc không khỏi. mi lại quyết không chịu sống một mình. nên đã tự tật. Xong lại lừa mi chờ đợi 16 năm. Đúng là đồ ngốc. Nàng đối với mấy tình ý sông nặng như vậy. Sao đến tận hôm nay mới vẫn chưa hiểu tâm ý của nàng? Chàng như một cái xác không hồn. Chạy xuống núi. Một ngày một đêm không ăn không uống. Cảm thấy môi khô, hỏng rác. Đang tới bên dòng suối nhục nước mà uống Giờ cuối xuống Thấy bóng mình trong nước Hai bên tóc mai đã bạc trắng chẳng năm nay 36 tuổi Sức lực dồi dào Tóc không thể bạc Nhất là nội công thâm hậu Tuy một đời gian nan nguy hiểm song chưa hề có sợi tóc bạc nào cả Đột nhiên Bây giờ thấy hai bên tóc mai bạc trắng Mặt xám quét Lấm bụi Cơ hồ không nhận ra diện mạo của mình nữa Chàng đưa tay Giật ba sợi tóc ở mép tráng mà xe Thế hai sợi đã bạc Thời khắc ấy Chàng bỗng nhớ tới mấy câu Trong bài từ thương vợ chết của Tô Đâm Pha Mười năm sống chết hai đường Không muốn nghĩ đến Cũng khó quên Nấm mồ trơ trọi sang ngàn dặm Nơi nơi cảnh vật thê lương Dẫu có gặp lại Cũng chẳng còn nhận ra nhau Mặt lấm bụi Tóc mai bạc trắng nhưng quá một đời chuyên tâm luyện võ đọc sách không nhiều mấy năm trước tại một tủ điếm nhỏ ở giang nam chàng đọc thấy bài từ này viết trên vách thấy tình thâm ý chân nhấm dài lần đã thuộc bây giờ tự dưng nhớ lại đã quên tác giả là ai nghĩ bụng người ấy 10 năm sống chết hai đường ta và tiểu long nữ xa nhau đã mười sáu năm người ấy có một năm một biết hại cố khoải thuê ở đâu Còn ta thì ai thấy chôn cất ở chỗ nào cũng không biết người chàng nhớ tiếp nửa sau của bài từ Trong đó tác giả một đêm nằm mộng Về tình cảnh của dông thê Đêm nằm mơ về quê Nhìn qua sông nhỏ Thấy nàng đang chảy đầu Nhìn nhau không nói nên lời Chỉ hai dòng lệ chảy Đoán biết năm tháng nào cũng đau đớn đứt ruột Đêm trăng sáng trên đồi tùng Bất giác lòng đau đớn còn ta còn ta ba ngày ba đêm không thể chợp mắt đến một giấc mộng cũng chẳng có đột nhiên chàng nghĩ bật lên chạy đến trước đoạn trường nhai nhìn trân trân hai dòng chữ tiểu long nữ khắc trên đá thét lớn mười sáu năm sau tái hợp ở đây phu thê thâm tình xin đừng lỡ hẹn tiểu long nữ ơi là tiểu long nữ đây là những chữ chính nàng viết ra tại sao Nàng lại không giữ lời hẹn Tiếng thét của chàng phát ra từ đáy lòng Nghe giam rền cả sơn cốc Rừng núi bốn phía hưởng ứng Đông Tây Nam Bắc Núi non xung quanh cùng dội lại Tại sao nàng lại không giữ lời hẹn Tại sao nàng lại không giữ lời hẹn Tính chàng vốn quật cường mạnh mẽ Giờ thì không còn thiết gì nữa Nghĩ thầm Lông Nhi đã qua đời từ 16 năm về trước Ai còn sống thêm 16 năm Thật là vô dĩ Chàng nhìn xuống giật sâu Trước đoạn trường nhai Chỉ thế dưới đó Đầy sương mù Mỗi lần tới đây Chàng chưa bao giờ thấy đáy cốc Vì nó luôn có mây mù cha phủ Bây giờ cũng vậy Chàng ngủ mặt hú một tiếng dài Khiến mấy trăm bá hoa lâm nữ Đã héo trên đoạn trường nhai bay lã tả Nói nhỏ Năm xưa nàng đột nhiên mất tích Không biết đi đâu Ta tìm nàng khắp núi non Không thấy nàng Ta đoán nàng phải nhảy xuống cái dựng sâu dạng trường này 16 năm nay Chẳng lẽ nàng không sợ tịch mịch hay sao Lệ làm mờ mắt Trước mắt tựa hồ thấp thoáng bóng áo trắng của tiểu long nữ Rồi dường như chẳng nghe dân dãn có tiếng gọi của nàng Từ dưới đáy vực Dương Lan Dương Lan chàng ơi Đừng đau lòng đừng đau lòng nhưng quá nhúng hai chân một cái thân hình bay lên cành nhảy xuống giật sâu vừa theo dõi phần 77 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung Đừng quên hộp thư điện tử quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavonggmail.com Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam Xin chào và hẹn gặp lại